Xin chào quý vị thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nghe tôi kể chuyện tình. Các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần 7 của câu chuyện Hộ Tâm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, một trong số những tác giả viết truyện ngôn tình khá nổi tiếng tại Trung Quốc. Và trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cuộc hành trình phiêu lưu đầy mạo hiểm của cô nàng nhạn hồi và yêu long ngàn năm tên là Thiên Diệu. Không biết rằng Nhạn Hồi và Yêu Long Thiên Diệu khi đã đến được thành chấn rồi thì liệu sẽ còn gặp phải những cái khó khăn cũng như là những vấn đề gì sẽ xảy ra với cuộc hành trình đầy bất ngờ của hai người thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi ở những phần đọc truyện trên kênh Nghe tôi Kể Chuyện Tình các bạn nhé! Các bạn nhớ hãy nhấn nút chuông để được thông báo mỗi khi có những video mới được cập nhật trên kênh. Còn bây giờ thì nhím xu xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 7 của câu chuyện. nhạn hồi nhớ lúc vừa tới núi thần tinh quan hệ giữa nàng và sư tỷ tử nguyệt vẫn chưa kém tới như vậy tính cách tử nguyệt rất kiêu ngạo nhưng mà bản chất cũng không phải là một cô gái xấu lúc vừa vào núi thần tinh việc ăn uống của các đệ tử phải được khống chế nghiêm khắc hơn trước mỗi ngày nhạn hồi đều đói bụng tới mức bụng cũng sắp dán vào lưng rồi lúc đó tử nguyệt ở cùng phòng với nàng thân là đại sư tỷ nên thường lén giấu đồ ăn mang về cho nàng ăn Lúc đưa thức ăn, tuy thái độ của Tử Nguyệt có hơi kiêu ngạo, nhưng mà tâm địa cũng rất tốt. Trong lòng nhạn hồi cũng rất cảm kích tỉ ta. Sau khi nhập núi chưa được bao lâu, nhạn hồi đã bị đám tiểu quỷ trong núi quấy phá. Đám tiểu quỷ đó tịch mịch đã lâu, mỗi ngày đều tới quân lấy nhạn hồi mà chơi, chẳng phân biệt thời gian. Nhạn hồi thấy rất phiền, nhưng mà cũng chẳng biết phải làm sao mà đuổi được chúng đi cả. Trong mắt người khác, nhạn hồi thì không phải lúc. Vừa đi một mình vừa khoa chân mưa tay Thì cũng là lúc lầm bầm ở những chốn đông người Những hành vi kỳ lạ như thế Đã khiến mọi người không muốn tiếp xúc với nhạn hồi Nhưng tử nguyệt lúc đó Vẫn mang đồ ăn về cho nhạn hồi Có lần tử nguyệt giữ lại đồ ăn ngon của tỷ ấy Để mang về cho nhạn hồi Nhạn hồi đang thòm thèm nhìn ngó Thì một con tiểu quỷ bỗng xuất hiện Nó quậy phá muốn nhạn hồi chơi với nó Nhạn hồi đã cố gắng không để ý đến nó Nhưng con quỷ này lại vì thế mà tức giận. Nó sáp lại chỗ cả bàn tử nguyệt đang ngồi, khoa chân múa tay, âm khí sùm sụp, sát ý hiện rõ ra. Nó muốn giết chết tử nguyệt. rốt cuộc, nhạn hồi cũng không thể nhịn được nữa. Nàng lật tung bàn thức ăn lên, dùng pháp thuật vừa học được để bắt nó. Nhưng tử nguyệt lại là người kiêu ngạo. Ý tốt của mình bị người ta xử sự như thế. Vì thế lúc đó cũng nóng lên. Nàng ta túm lấy tay nhạn hồi, Nhạn hồi bị túm tay nên sống mất con tiểu quỷ. Nàng nóng lòng muốn đuổi theo nên không cẩn thận hất ngã Tử Nguyệt. Tử Nguyệt ăn đau nên dấm dứt không thôi. Nhưng mà nhạn hồi cũng chẳng có thời gian để ý đến nàng ta mà chỉ mãi đuổi theo con tiểu quỷ kia. Rốt cuộc thì nhạn hồi cũng bắt được con quỷ đó và cũng kết oán với Tử Nguyệt từ lúc bấy giờ. Sau đó lăng tiêu hỏi nàng vì sao lại đối xử với Tử Nguyệt như thế. Nàng ấp úng cả ngày trời. Mại đến khi sắc mặt lăng tiêu xa sầm, thì nhạn hồi mới sợ hãi kể chuyện, mình có thể nhìn thấy quỷ cho lăng tiêu nghe. Nàng biết khả năng kỳ lạ này khiến người ta không thích, thậm chí có người còn cho rằng nàng là yêu quái. Nàng sợ lăng tiêu cũng sẽ trục xuất nàng, nhưng mà cuối cùng lăng tiêu vẫn chẳng làm như vậy. Người lật mấy cuốn sách, luyện ra mấy lá bùa, rốt cuộc cũng vẽ cho nàng được một phủ chú, khác nó ở trên người nàng. Chính thứ này đã khiến nàng bớt đi bao nhiêu phiền phức. Nếu như không có lăng tiêu, nghĩ thôi cũng đã biết cuộc sống của nàng bây giờ sẽ thê thảm tới mức như thế nào. Mà thứ khiến cho nàng có khả năng kỳ lạ đó lại chính là vảy hộ tâm ở trong tim của nàng. Nhạn hồi vút ngực ngẩng đầu lên nhìn Thiên Diệu. Hai người đã yên lặng một hồi lâu. Thiên Diệu mở miệng trước, phá tan sự yên lặng. Xin lỗi anh nói trực tiếp như thế khiến cho nhạn hồi cũng ngây người mất một chập sau đó mới cúi đầu thấp giọng nói Huỳnh xin lỗi cái gì chứ? Thật ra cũng không thể trách thiên diệu được chắc hẳn là chẳng có ai hy vọng vài hộ tâm chưa từng văng ra khỏi ngực hắn như là chính hắn huống chi vài hộ tâm của hắn tùy đã để lại năng lực phiền phức như vậy nhưng chi ít cũng đã giúp nàng sống sót còn gì không có gì quan trọng hơn việc sinh tồn cả Đạo lý này nhạn hồi cũng biết Phải là ta cảm ơn huynh mới đúng chứ Nhưng mà Nhạn hồi nói tiếp Mặc cho chúng ta có những quan hệ sâu xa tới đâu Ta cũng chẳng thể giúp huynh được nữa Thiên diệu lặng lặng nhìn nàng Đôi mắt trong trèo của hắn Phản chiếu rõ hình ảnh của nhạn hồi Rõ tới mức Lại khiến hắn có phần sượng sùng Khi nhìn thẳng vào mắt của nàng Nhạn hồi quay người Đêm qua cứu huynh, coi như là ta báo đáp ân tình, huynh cho ta ăn, cho ta ngủ trong khoảng thời gian này. Nhân khí trước mặt nặng như vậy, hẳn là ra khỏi thành trấn không ra thì sẽ có đám đệ tử của tiên môn trông coi. Đám yêu quái sẽ không dám làm liều như bây giờ nữa đâu. Tuy trên người huynh bây giờ có long khí, nhưng mà đại đa số đệ tử tiên môn cũng chẳng biết đó là gì cả. Huynh mang thân xác loài người, chắc cũng sẽ chẳng khó khăn là bao. Chỉ cần coi chừng Đừng để gặp lại người yêu cũ của Huynh là được. Nhạn hồi lại nói tiếp. Chúng ta tử biệt nhau ở đây. Thiên diệu mấp máy môi, còn đang tính nói chuyện, thì nhạn hồi đã thở dài. Sau đó giơ tay lên, đập mạnh tay vào sau gáy của thiên diệu. Thiên diệu liền ngã thẳng xuống đất. Thật ra, nếu mà nói cho Huynh thông được, thì ta cũng chẳng muốn ra tay để làm gì. Nhưng Huynh cứ quên lấy ta như vậy. Ta cũng hết cách rồi. Cứ như vậy đi, Huỳnh, đừng trách ta. Nhạn hồi kéo thiên diệu tới một cái miếu hoang hẻo lánh, dùng cỏ khô đắp lên trên người của hắn. Ta đi đây, tạm biệt. Nói xong, nhạn hồi cũng không chần chừ nữa, nàng đi cả nhắc ra khỏi miếu hoang. Nàng không thể ngây người ở cùng với thiên diệu được, đêm nào nàng cũng bị bóng đẻ như vậy. Tình cảnh của thiên diệu nói không chừng, sẽ lại càng phiền phức hơn nữa. Vì để tốt cho cả hai bọn họ, tốt nhất là cứ tách ra hành động vậy. Buổi chiều ngày hôm đó, cuối cùng nhạn hồi cũng đi ca nhắc tới một thị trấn nhỏ gần đó. Nàng thăm dò được trong trấn, có một viên ngoại rau chảy mỡ. Suốt ngày ức hiếp người trong trấn, hoành hành ngang ngược vô cùng. Nhạn hồi biết người như vậy sẽ rất để ý tới tính mạng của mình. Vì vậy liền không do dự một giau chay mo nào mà đi tới hậu viện nhà y, chọn lấy hai bộ quần áo mà mặc vào. Sau đó thuận tay lấy thêm ít bạc. Buổi tối nàng tới một khách điếm, gọi một đại phu tới đắp thuốc và băng bó cho vết thương ở chân. Mãi tới lúc trăng treo ở giữa trời thì nàng mới chuẩn bị xong xuôi. Nàng rửa mặt qua loa rồi lên giường nằm. Lúc này ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, rọi sáng cả mặt đất. Nhạn hồi cứ mở to mắt như thế mà không nhắm lại. Theo lẽ thường mà nói, chỉ lúc nàng ngủ mới bị bóng đè, Vậy nếu đêm nay bị thì làm sao bây giờ? Ngày mai không có ai gọi, thì nàng làm sao mà dạy được? Nhưng trong đêm nay, đầu nhạn hồi cũng không băn khoăn những chuyện này. Suy nghĩ của nàng không nén được mà bay đi xa. Nàng lại nghĩ, chắc hẳn bây giờ huyệt đạo của thiên diệu đã dài rồi nhỉ? Chắc là hắn có thể hoạt động bình thường rồi đúng không? Có bị yêu quái tìm thấy không nhỉ? Nếu như không có yêu quái tìm thấy hắn, tính ra thì Hắn đi bộ như thế chắc phải sáng mai mới tới đây được. Mà ngày mai thì nàng đã khôi phục được đa phần nỗi tức rồi. Đến lúc đó nàng lại đi mua một thanh kiếm thuận tay. Ngựa kiếm bay đi xa xa thì đã thoát khỏi thiên diệu hoàn toàn rồi. ngực hơi đau khiến cho nhạn hồi cảm thấy không được khỏe. Nàng biết đây là do huyết thệ nàng đã từng thể gây ra đau đớn. Nàng vi phạm lời thề của bản thân. Tuy chỉ là lời thề nói bừa lúc uống say nhưng mà đã vi phạm thì vẫn phải bị trừng phạt. Không bao lâu nữa, đợi pháp lực của nàng hồi phục hoàn toàn rồi, thì phá huyết thệ này cũng là chuyện dễ dàng. Đến lúc đó, nàng có thể không bao giờ phải sống những ngày như bây giờ hệ nay về sau, nàng sẽ sống tiêu dao tự tại trên chốn giang hồ. Không đợi nàng nghĩ xong tâm nguyện của mình, nhạn hồi bỗng nhiên cảm thấy ngực đau đớn vô cùng. Cơn đau này đau hơn lúc nãy rất nhiều, khiến cho cả người của nàng run dậy lên. Nhạn hồi cắn răng, ép cơn đau xuống. Nàng xoay người xoa ngực của mình, tự nói với bản thân quen là sẽ đỡ hơn. Nhưng nàng vừa nghĩ xong thì cơn đau sắc bén lại như đâm vào tim lần nữa, khiến cho cả người nhạn hồi cứ vô thức co lại. Nàng hít sâu một hơi lạnh. Nhạn hồi muốn ép bản thân đi ngủ, nhưng mà kỳ lạ là nàng vừa nhắm mắt lại thì lại trông thấy một bóng người đi siêu siêu vẹo vẹo trong rừng cây ở dưới ánh trăng. Nàng mở bừng mắt, Cơn đau như đâm chém trái tim của nàng. Lần này, nàng không cần nhắm mắt nữa, cũng có thể nhìn thấy bóng người siêu vẹo đó. Hơn nữa, còn có bóng yêu quái không ngừng đuổi theo. Thiên diệu! Nàng, nàng đang trông thấy tình cảnh của thiên diệu lúc bấy giờ. Nhạn hồi ngồi bật dậy. Là thiên diệu đang hốt hoảng chạy trốn. Hắn bị yêu quái phát hiện rồi. Nhạn hồi nghiến răng, cố gắng lý trí tự nói với bản thân mình rằng không nên đi tìm hắn không nên cứu hắn hôm nay nàng bỏ đi chính là đã quyết tâm không để ý tới sống chết của hắn nữa nhưng cơn đau ở ngực cứ hành hạ nàng từng cơn nàng không nên quản việc khỉ gió gì của hắn nữa nàng càng dính líu tới hắn thì lại càng khó thoát thân trong đầu hiện lên hình ảnh của thiên diệu ngã nhào xuống đất một con yêu quái sau hắn vội lao lên chụp lấy hắn móng vuốt của nó cào vào vai của thiên diệu cơ thể linh hoạt của thiên diệu lan ra Tránh đi móng vuốt, trở tay rút thanh kiếm cướp được của yêu quái kia đâm vào ngực của nó. Màu yêu quái nhộm đỏ cả áo của hắn, hắn không do dự chút nào mà đứng lên đi tiếp. Đối với cơ thể của nhân loại mà nói, thì hắn đã rất lợi hại rồi. Nhưng mà lúc này còn có một đám yêu quái không đếm nổi trên đầu ngón tay đang theo sát hắn. Suốt cuộc, nhạn hồi cũng nghiến rằng, nàng không nén được, thập giọng mắng một câu. Mẹ nó! Đàng chờ mình đứng dậy, vỡ lấy thanh kiếm gỗ đào treo trên tường, sau đó mở cửa sổ ra. Chưa kịp khoác áo ngoài cho tử tế thì đã lập tức ngự kiếm bay đi, bay thẳng về hướng mà đàng cảm thấy được. Thiên diệu vội vàng chạy trốn dưới ánh trăng. Hắn chạy nhanh không ngừng, sắc mặt vốn nên hồng phớt vì vận động, lúc này lại trắng bệnh. Vận động quá mức khiến cho hắn cảm thấy trong khoang miệng đang ngập tràn mùi máu tanh. Sắc mặt của hắn không có chút bối rối nào. Trong đầu vẫn đang phân tích khả năng để chạy trốn khỏi đây. Hắn đã giết con yêu quái kia, khắp trên người đều nhuộm máu của nó. Mùi máu này quá tanh tưởi, mặc cho hắn có chạy trốn tới đâu thì cũng không thể thoát được đám yêu quái kia. Cho dù có trốn trong nước thì cũng chẳng tẩy nổi mùi máu tanh gây mũi này. Thì cũng chẳng tẩy nổi mùi máu tanh gây mũi này. Vậy phải làm sao đây? Thiên diệu cố gắng nghĩ cách, nhưng mà mặc cho hắn có nghĩ thế nào thì cũng chỉ thấy phía trước là con đường chết mà thôi. Trừ phi ông trời chiếu cố hắn, nếu không thì hắn không thể sống nổi nữa. Mà ông trời thì trước nay lại vẫn luôn kèo kiệt, chẳng muốn ban ân huệ cho hắn. Sau lưng lại có một con ký yêu phong đánh úp tới. Thiên diệu nghiêng người muốn tránh, nhưng con ký yêu phong này lại rất mạnh. Nó đẩy thiên diệu ngã lăn xuống đất, khiến hắn chặt vật lăn mấy vòng. Mãi đến khi một cái cây lớn chắn lại thì mới ngừng được, Thiên diệu ho một tiếng, máu tràn ra khắp khoang miệng, dây ra cả áo. Hắn cúi thấp đầu, nhìn bóng cây chập chờn dưới ánh trăng. Trong một chốc, hắn như có cảm giác ánh trăng đang chiếu rọi, khiến cho những phiến lá cũng trăng loáng lên. Một bóng người màu đen bước tới gần hắn, sát khí lạnh thấu xương, dường như thời gian quay trở lại 20 năm về trước. Hắn nằm ủ rũ dưới mặt đất. Chẳng có chút sức lực kháng cự nào với người đang dơ kiếm lên trước mặt hắn. Nghĩ đến cảnh nọ, thiên diệu lại bật cười thành tiếng. Thì ra vận mệnh của hắn là như thế này đây. Cho dù có dãy ruội như thế nào cũng vô ích, hắn vẫn phải nhận lấy vận mệnh này. Bóng tên yêu quái dơ đại đao lên, khóe miệng của thiên diệu cười lạnh. Hắn nhắm mắt lại, lười cho mắt nhìn kết cục của mình. Hắn như thế đã rơi vào bóng đen tuyệt vọng bong ten yeu quai gio đai đao len khoe mieng cua thien dieu cuoi lanh han nham mat lai luoi mịch. Ánh trăng bàng bạc trước mặt đột nhiên bị che lấp. Khí tức quen thuộc vờn quanh chóp mũi. Thiên diệu mở to mắt, chỉ thấy một bóng người gầy yếu đang chắn đại đào đầy sát khí cho hắn. Chỗ thành kiếm gỗ đào chặn đứng lưỡi đào, có ánh sáng pháp lực lóe lên. Hắn nghe thấy cô gái trước mặt nói, giàn nàn nhưng kiên quyết. Mạng của người này hôm nay là do ta bảo vệ. Thiên diệu ngửa cổ nhìn nàng có ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đen. Hiển nhiên là đang thất thần. Các người, nên cút đi thì hơn, tránh đường cho chúng ta đi. Nàng khẽ quát, vùng lưỡi kiếm quật bay đám yêu quái cơ bắp ra xa cả ba trượng. Kiếm gỗ đào như bay múa trong không trung, nhìn tư thế bảo vệ mình đang chắn trước người mình, bóng lưng của cô gái trước mặt cao ngất. Dường như ông trời rốt cuộc cũng chịu gật đầu bố thí cho hắn một chút... một chút ân huệ. Nhạn hồi nghiêng mặt liếc thiên diệu Còn sống không? Ánh trăng lưu chuyển trên khuôn mặt của nàng Chiếu lên gò má sạch sẽ của nàng Thiên diệu nhìn đôi mắt ánh lên ánh trăng của nàng đến thất thần Quên cả trả lời Nhạn hồi nhíu mày Kiếm gỗ đào vòng ra đằng sau Đập lên trán thiên diệu một cái Khiến hắn khẽ giật mình Chỉ nghe nhạn hồi ghét bỏ nói Ta đúng thật là chẳng muốn cứu huynh để làm gì cả Thiên diệu ngây ngời một lúc lâu, ôm lấy cái chán bị đánh hơi đau. Chợt hắn cất tiếng cười trầm chầm, chầm. Nhạn hồi nhớn mày. Cười cái gì? Bị đánh choáng váng luôn rồi à? Thiên diệu ôm chán cười một lúc lâu. Đây là lần đầu tiên ta thấy cô như vậy đấy. Rõ ràng là đã đi rồi, vậy mà còn không tử nguy quay về. Trong lúc hắn tuyệt vọng, trong lúc hắn nguy nan, chính nàng đã cứu hắn. Thật kỳ lạ. Nàng làm một chuyện đầy rung động đối với hắn như vậy Vậy mà chính nàng lại chẳng hay biết gì <cười> Nói nhảm nhiều quá Nhận hồi quay đầu Nhìn chằm chằm đám yêu quái đầu bò Vừa bị nàng đánh bay kia Vừa rồi một kích của nàng Chẳng tiếc chút sức lực nào Vì thế bây giờ đám yêu đầu bò đó Vẫn còn tróng mặt lan quay dưới đất Trong khu rừng tối đen sau lưng chúng Có mấy bóng đen lúc nãy vừa tháo chạy Đang quay đầu đánh giá bọn họ Chỉ là chúng ngại một kích vừa rồi của nhạn hồi nên mới không dám tiến bừa lên. Ở phía xa hơn, trong bụi cây có tiếng sột soạt. Hiển nhiên là vẫn còn yêu quái ẩn nấp trong đó, chờ thời cơ hành động. Bốn phía đều là sát khí và yêu khí. Nhạn hồi nắm chặt kiếm gỗ đảo trong tay, sắc mặt nghiêm túc. Hai ngày nay vẫn luôn mệt mỏi. Tuy pháp lực của nàng đã hồi phục, nhưng cũng chẳng giữ được bao lâu. Đối phó với một tên yêu quái thì còn được. Nhưng mà nếu chúng cùng lao lên tấn công thì chỉ e là chẳng giữ nổi được mấy chốc. Giờ cũng chỉ còn cách đánh lừa được chúng bao lâu thì đánh lừa, để đám yêu quái này biết khó mà lui. Nhạn hồi cố gắng giữ vững tâm tình, dồn khí ở đan điền, mở miệng nói. Ta là người ở núi thần tinh, đám yêu mà các người mưu toàn làm sẵn bậy trong đất vừa trung nguyên, chán sống rồi hứ. Núi thần tinh quả lam sang bay trong đat vua có sức uy hiếp nhất định. Nhất thời trong bụi cây có tiếng xột soạt không ngừng, khiến cho bầu không khí càng thêm căng thẳng. Nhạn hồi tụ pháp lực xuống dưới lòng bàn chân, nàng bước ra một bước, pháp trận hỏa diễm dưới chân nàng được triển khai. Trong một tích tắc đã lan ra năm trượng, một vòng tròn cực lớn đang lan rộng dưới chân đám yêu quái. Pháp trận hỏa diễm còn lấp lánh hơn cả ánh trăng, soi rõ cả bóng của đám yêu quái. Nhạn hồi phóng tầm mắt, năm trượng, cũng bao hết được ít nhất là 20 tên yêu quái, đã đủ để khiến chúng e ngại rồi. Đám yêu quái bị nhạn hồi vây trong pháp trận đều hoảng hốt không thôi, nháo nhào muốn chạy trốn, nhưng pháp trận hỏa diễm dưới chân chúng như lớp dính, khiến chúng chẳng tay nào động đậy nổi. Nhạn hồi đảo mắt nhìn từng tên, thấy chúng đều sợ hãi run cả người, lúc này nàng mới ép khí xuống, khẽ quát một tiếng. Cút hết cho ta. Cùng lúc đó, Nàng khiến cho pháp lực nổ tung, đám yêu quái trong pháp trận đều bị bắn ra ngoài. Đám yêu quái có thể thoát thân thấy vậy thì vội bật dậy, chạy loạn vào trong rừng. Chỉ một lát sau, yêu khí trong rừng đã trầm xuống hẳn. Ánh trăng vẫn yên tĩnh dọi lên trên mặt đất, mà bầu không khí quỷ dị bên người đã mất rồi. Nhạn hồi đứng đó một chốc, mãi đến khi chung quanh không còn động tĩnh gì nữa thì nàng mới thở phào một hơi. Nhó một cái đã chẳng để ý đến hình tượng chút nào mà ngồi xuống mặt đất. Nàng vuốt ngực mình. <cười> cứ như vậy mấy lần chắc là ta giảm thọ quá, chẳng bằng trở về để bóng đè còn dễ chịu hơn. Nhạn hồi thở gấp một lát rồi mới quay đầu nhìn thiên diệu. Thấy hắn vẫn còn ngồi dựa vào gốc cây, về mặt đề phòng, nàng mới khoát tay nói. Được rồi, đám yêu quái đó tạm thời cũng bị dọa rồi, chúng ta nhanh lên một chút. Tránh để chúng thấy cái gì đó không đúng lại Phong trở về Nhạn hồi vừa nói xong Thì đứng dậy Chợt người nàng cứng đơ Chỉ nghe một tiếng vút xé gió lao tới Một mũi tên bay sượt qua tai của nàng Nhạn hồi ngây người mất một lúc Nhưng thấy mũi tên bay qua hình như Lại có một chút tiên khí Hơn nữa khí tước này lại không thanh thuần như nàng vẫn cảm thấy ở núi thần tinh Mà lại giống Tà tu Thiên diệu lạnh lùng mở miệng mà nhạn hồi nghe thấy hai chữ này cũng ngửa mặt lên trời mà thở dài. Người bị tẩu hỏa nhập ma trong quá trình tu đạo hoặc là người có tâm thuật bất chính sẽ luyện tà môn ma đạo. Người trong giới tu đạo đều gọi bọn họ là tà tu, tâm tính bất ổn, thích giết chóc, có khuynh hướng giết người tu đạo để đoạt tu vi. So với người tu đạo chính thống, hành động của bọn họ chẳng khác gì yêu quái, thậm chí còn chẳng bằng một vài yêu quái. <cười> Còn để người ta sống nữa không vậy? Nhạn hồi thở dài một tiếng Vừa rồi nàng dùng hết cả pháp lực Hù đám yêu quá đó rồi Bây giờ đụng phải một tên tà tu Hơn nữa tên này lại còn ẩn nấp giỏi tới như vậy Địch trong bóng tối Còn nàng ngoài sáng Tình thế đúng là bất lợi Nhạn hồi Thiên diệu ở sau lưng nhạn hồi khẽ gọi Tới đây Nhạn hồi quay đầu Chỉ thấy hắn đang lau vết máu trên khóe miệng Nàng nhíu mày. "Huynh muốn để lại di ngôn gì à?" Nói thì nói như vậy thôi, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh Thiên Diệu. Nàng ngồi xổm cách hắn một khoảng. Thiên Diệu lặng yên một lát rồi mới nói. "Kề tai tới gần đây một chút." Nhạn hồi y lời kề tai sát lại, nhưng mà ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào rừng cây phía trước. Mũi tên bay tới từ phía đó, người nọ nhất định cũng ở phía đó. Chỉ tiếc bây giờ nàng không có pháp lực, ngũ quan cũng chẳng nhạy bén được nữa. Hoàn toàn không thể phát hiện được nơi y đang đứng. Thiên Diệu nhìn tai nhạn hồi còn cách hắn một khoảng. Hắn đành vươn người tới kể sát tai nàng. Lúc môi hắn chạm vào tai nàng thì mới dùng âm thanh cực thấp mà nói. Y đang thù liễm khí tức. Trong lòng nhạn hồi vốn còn đang suy nghĩ. Hoàn toàn không ngờ tới Thiên Diệu đã tới gần nàng như vậy. Hơi thở của hắn phả lên tai khiến tai nàng hơi ngơ ngứa. Trong lòng nàng xiết một cái như phản ứng sinh lý. Da mặt của nàng nóng lên da gà da vịt gì đều rơi lạ tả. Nàng lập tức lui ra một khoảng kinh ngạc nhìn thiên diệu. Mà ánh mắt của thiên diệu lúc này lại trấn tĩnh, sắc mặt nghiêm túc khiến cho nhạn hồi cũng chẳng có cách nào không biết xấu hổ mà nói những câu như sao huynh lại xàm sỡ ta lần nữa. Việc như thế mà thiên diệu lại nghiêm trang như vậy Nhạn hồi cũng đành chỉ phải phì nhổ bản thân trong đầu mình là có quá nhiều ý niệm thế tục. Ai bảo tên tiểu tử này ngoại trừ thân phận ra, thì cả dáng vẻ lẫn giọng nói đều là loại nàng thích cơ chứ. Nhạn hồi hắng giọng một cái, cố chú tâm vào chuyện chính. Ta, ta nhìn ra được. Thế nhạn hồi lại lui ra xa, thiên diệu nhíu mẩy. Kề tai tới đây. Quả thực là phải kề tai qua. Nhớ mà để cho tên tà tu kia ngay thấy được lời bọn họ nói Thì chẳng phải là không xong rồi sao Vì thế nhạn hồi cố dẹp bỏ chướng ngại tâm lý Sau đó kề tai tới bên môi thiên diệu Thiên diệu chỉ nghiêm mặt hỏi Trong cơ thể còn bao nhiêu nội tức dùng được Nhạn hồi tiếp tục hắng giọng Chẳng còn lại bao nhiêu Có chăng cũng chỉ đủ để phóng hòa một lần Thiên diệu hơi trầm ngầm Sau đó lại mở miệng nói Cô nghe ta nói đây, hắn vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối không dám động tay. Tới bây giờ cũng chỉ có thể đâm lén sau lưng chúng ta. Có thể thấy pháp lực của người này không cao. Chỉ cần cô có thể nhìn thấy hắn, dùng sức của cô hoặc dùng chút công phu ngoại gia của cô chế ngự hắn. Rốt cuộc những lời này cũng khiến cho tâm hồn đang bồng bềnh của nhạn hồi tỉnh táo lại. Nhìn chăm chú vào rừng cây rồi co mày nói Nhưng mà bây giờ ta không đủ nội tức Ngũ giác chẳng tài nào mà nhạy càm nổi, không nhìn thấy được hắn. Ta dạy cho cô một tâm pháp, cô vẫn nổi tức đi. Nhãn hối ngây người nghe thiên diệu nói bên tai của nàng. Lúc này nàng cũng chẳng còn hơi đâu mà quan tâm tới những thứ khác nữa. Cẩn thận nghe lời thiên diệu nói, sau đó y như lời hắn, đọc tâm pháp bên tai mà vẫn nổi tức. Lúc này tên tà tu đứng ở phía xa đã nhận ra một cái gì đó. Lại một mũi tên xé rách không khí lao tới Lúc này thiên diệu cũng vừa đọc xong chữ cuối cùng Hắn tiện tay nhặt một hòn đá dưới đất Ném tới mũi tên đang lao tới Mũi tên lập tức lệch đi Cắm phập vào thân cây lớn sau lưng thiên diệu Thiên diệu nhìn đuôi hướng mũi tên Sau đó chỉ cho nhạn hồi Cô chú tâm nhìn hướng tây bắc xem Nhạn hồi cố gắng tập trung Nhìn về hướng đó Liền ngây người vì những gì mình thấy. Hình ảnh trước mắt nàng bây giờ như là thề ban ngày vậy. Cỏ cây trong rừng rõ ràng. Người ẩn trốn trên cây không tài nào che giấu nổi. Hắn trốn trên cây. Nhạn hồi nói khẽ. Khoảng cách hơi xa. Ơ, đợi đã. Nhạn hồi nhìn về hướng xa hơn. Sau đó nhíu mẩy. Đàm yêu quái lại mò về rồi. Thiên diệu nhăn mẩy. Mấy tên? Không nhiều lắm, bốn năm tên gì đó. Nhạn hồi quay đầu, nhìn thoáng qua quần áo của Thiên Diệu. Sau đó chẳng buồn do dự, lột hết lớp áo ngoài và lớp áo giữa của hắn xuống. Là mùi trên người huynh quá nặng. Thiên Diệu vốn giật mình vì hành động lột đồ mình quần nàng. Nhưng nghe như vậy thì chỉ đánh ngay người để nhạn hồi cởi. Sau đó nhạn hồi cởi áo khoác ngoài cùng mỏng tẹt của mình ném ra cho Thiên Diệu. Cách đây ba dặm có một con sông chạy về trấn kia, chúng ta chạy qua đó. Nhạn hồi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tên tà tu đó cũng phát hiện ra đám yêu quái trở về, y chạy về hướng tây, không cần phi sức đối phó với y. Động tác của y sẽ khiến đám yêu quái chú ý. Chúng ta nhấn lúc này, tranh thủ thời gian chạy trốn thôi. Thiên diệu gật đầu, đề mặc nhạn hồi dìu hắn đứng lên, sau đó hai người lào đảo chạy về phía bờ sông. Ánh trăng trên bầu trời vẫn thê lương như vậy, hai người chạy trốn chật vật vô cùng. Hơi thở hoàng hốt dồn rập, nhưng thiên diệu quay đầu lại chỉ nhìn thấy vẻ mặt của nhạn hồi kiên nghị. Nàng chẳng hề có chút cảm giác tuyệt vọng nào đối với việc chạy trốn như thế này. Dường như trong bất kỳ hoàn cảnh bi thảm như thế nào, nàng cũng vẫn có thể đứng lên như trước, nói không sao cả với những khổ sở kia. Dựa vào người nhạn hồi, thiên diệu chỉ thấy thật là ấm áp. Trong lòng cũng nhanh chóng thầy ấm áp theo. Nhảy xuống! Nhạn hồi nói xong, liền kéo theo thiên diệu nhảy xuống lòng sông. Dưới dòng nước chảy xiết, nhạn hồi cũng không buông hắn ra, chỉ cố gắng kéo tay của hắn ra sức bơi ngược dòng. Liều mạng tới như vậy, thiên diệu nhìn khuôn mặt của nhạn hồi trong làn nước gợn sóng, chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng nặng. Sau đó, hắn hôn mê bất tỉnh. Nhạn hồi đang ra sức bơi thì chợt thấy người mình như đang bị kéo chìm xuống. Nàng sững người, bối rối kéo thiên diệu lên lại chỉ thấy người này đã nhắm mắt hôn mê rồi. Nàng tức giận kéo tóc thiên diệu. Sớm không ngất, muộn không ngất. Sao lần nào huynh cũng gây phiền phức cho ta như vậy hả? Lúc thiên diệu tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại. Đã lâu không ngủ trên một chiếc giường mềm mại Mà ấm áp thế này, hắn sửng sốt hồi lâu, mãi đến ngoài phòng có tiếng gọi vào mới khiến hắn sực tỉnh. Ta muốn ba phần thịt kho tàu, nhất định phải cho thiện là nhiều thịt đó nhé. Có ngay, thạch quan có muốn gọi thêm canh và chút đồ ăn không? Không cần, mang ra một hũ rượu ngon. Tiểu nhị đáp lời rồi lụi cụi xuống lầu. Thiên diệu trở mình muốn ngồi dậy, nhưng mà vừa cử động thì lồng ngực lại đau đớn kịch liệt. Hắn lại bất đắc dĩ nằm xuống. Lúc này nhạn hồi nghe thấy động tính của hắn nên liền bước tới gần. Nàng lườm thiên diệu. Đừng cậy mạnh nữa, ta thử thăm dò rồi. Huỳnh bị vai đập dẫn đến nội thương. Ngoan ngoãn nằm mấy hôm đi đã. Không cần nhạn hồi nói, thiên diệu cũng đã biết. Lúc bị yêu quái lực lưỡng kia đánh quật vào gốc cây, thiên diệu đã biết mình bị thương không nhẹ. Vì thế hắn mới chẳng có sức mà dãy ruột nổi nữa. Có điều hắn đã quen nhịn đau rồi. Mãi cho đến khi nhảy xuống sông, cơn đau vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể, nên hắn mới hôn mê. Hắn không đáp lời nhạn hồi, chỉ đánh trống lảng nói. Người tu tiên tu đạo gì mà ăn uống linh tinh, chẳng kiêng kỵ gì, cô không sợ ảnh hưởng đến tu hành à? Nhạn hồi khinh bỉ. Còn dám ghét bỏ hả? Nàng khẽ nói, nếu không phải bình thường ta ăn nhiều, huynh cho rằng ta có thể kéo một kẻ như xác chết tới thị trấn này được à? Thiên diệu xoay đầu, thấy vai mình có cảm giác đau mỏi, như bị kéo, thì đành nói. Ai, quả như là kéo thật. Trong giọng nói, chẳng có lấy một chút hoài nghi mà là khẳng định. Quả thực là nàng đã kéo, hơn nữa còn kéo đến nỗi, suýt mài rách cả quần hắn rồi. Nhạn hồi hắng giọng một cái, nghiêng người quay sang chỗ khác uống trà. Trong vòng yên tĩnh nửa ngày, trong vòng yên tĩnh nửa ngày, Cuối cùng thiên diệu phá vỡ sự yên lặng. Chẳng phải cô nói không quan tâm nữa sao? Ta cũng muốn mặc kệ Huynh lắm chứ. Nhạn hồi bĩu môi. Nhưng buồn một cái, ta lại là một cô nương vừa chính nghĩa vừa lương thiện. Sao để cho Huynh bị yêu quái giết trước mặt ta được? Thiên diệu nhíu mày, ngắt lời của nàng. Cô nhìn thấy ta sao? Vậy hộ tâm khiến ta nhìn thấy đấy. À, thiên diệu cụp mắt, đôi mắt thâm thúy chẳng biết đang nghĩ gì. Nhạn hồi cũng không để tâm việc bị hắn ngắt lời, chỉ lo nói. Bởi vì đã nhìn thấy, thế nên thân là người tu tiên bấy lâu nay. Ta thật sự không ngăn nổi lương tâm của mình, chỉ đành đi cứu huynh thôi. Nàng nói rất dễ dàng, vè mặt cứ như là đang đùa. Nhưng mà ai cũng biết, cảnh tượng hôm qua như thế. Nếu nàng đến thì khả năng lớn là nàng cũng sẽ chết. Thiên diệu nhắm mắt, trước mắt vẫn có một bóng người cầm kiếm, đứng ngược ánh trăng. Cô đã quay lại cứu ta, hơn nữa còn là cứu được, vậy thì sẽ không đi nổi được nữa đâu. Nhạn hồi đặt chén trả xuống. Ai nói là không đi được? Chân mọc trên người ta, ta muốn đi thì ta đi, đi đâu cũng được. Chẳng qua là bây giờ thấy huynh đáng thương. Nhạn hồi hơi ngừng lại. Nếu huynh bị người tu đạo đuổi giết thì ta cũng mặc. Nhưng mà Huynh rơi vào tay yêu quái, thì ta không nhìn nổi nữa. Huynh nghe cho rõ đây, bây giờ lương tâm của ta chỉ giới hạn trong việc bảo vệ Huynh, không để yêu quái nào ức hiếp Huynh mà thôi. Thiên Diệu quay đầu nhìn nàng, chỉ nghe nửa câu của nàng đã nói. Cô định bảo vệ như thế nào? Ta có một người bạn tốt, chỗ cô ấy có không ít bảo vật quý hiếm, hẳn là sẽ có thứ che giấu được khí tức trên người Huynh. Để đám yêu quái kia không ngửi được mùi của chiếc bánh thơm ngon là huynh đây." Thiên Diệu gật đầu. "Quả là rất cần thiết, người bạn của cô ở cách đây bao xa?" "Ở ngay thành Vĩnh Châu, cách tiểu trấn này không xa. Ngày mai chúng ta lập tức vào thành." Nhận hồi liếc hắn. "Lại trời, với cơ thể đầy vết thương này của huynh thì tốt nhất là huynh nên yên tâm ngoan ngoãn dưỡng thương trong khách điếm này trước đã, tránh đi đường dằn sóc lại trọng thương." thì ta không chịu được nữa đâu. Nói đến đây, nhạn hồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng lấy giấy bút bên cạnh bắt đầu viết hai chữ: giấy nợ. Quen thì quen, nhưng nợ thì vẫn phải tính rõ ràng đấy. Từ hôm qua đến giờ, chi phí trị bệnh cho huynh, chi phí cho huynh ở, chi phí thuốc thang, đủ thứ chi phí đều phải tính hết cho huynh. Bây giờ huynh không có tiền cũng không sao, nhưng mà những ngày nào đó phát đạt thì sao? Ta không lấy nhiều, trả đủ là được rồi. À, con phải tính tiền lại nữa chứ Nàng vừa nói vừa xoay tay đếm dáng vẻ của nàng lúc bấy giờ Còn nghiêm túc chăm chú hơn hôm qua cứu hắn nữa Thiên diệu nhìn nàng mấy lần Sau đó không thể nhìn thẳng nữa Mà nghiêng đầu Nhắm bắt giả bộ ngủ Buổi tối Nhạn hồi trải chăn nằm dưới đất Lý do đương nhiên là để tiết kiệm tiền Nàng không ồn ào Thiên diệu cũng để mặc cho nàng Nhưng mà ngủ đến nửa đêm Thiên Diệu khát nước nên tỉnh dậy. Hắn nhịn một chốc, cuối cùng vẫn lên tiếng. Nhạn Hồi Không có ai đáp. Hắn cho rằng Nhạn Hồi ngủ say nên ho hai tiếng. Nhưng mà Nhạn Hồi vẫn không tỉnh. Thiên Diệu bất giác nhớ lại tình trạng của Nhạn Hồi trong miếu hoang hôm đó. Hắn khẽ cau mày, sau đó chịu đựng cơn đau ở ngực. Đứng dậy chậm rãi, dịch về phía Nhạn Hồi đang ngủ. Nhìn thấy Nhạn Hồi, quả nhiên đầu nàng đầy mồ hôi. Trong mắt nàng đào liên tục, thiên diệu liền lay nàng. Nhạn hồi mở bừng mắt ra, so với lần trước, lần này nàng bình tĩnh hơn nhiều. Nàng không ngồi bật dậy, chỉ nằm thở hồn hền một chốc, sau đó đập sàn nhà bực mình nói. Lại nữa đâu hả? Có để người ta yên không vậy? Ánh mắt nhạn hồi rơi trên người của thiên diệu. Huynh có tâm pháp trừ quỷ gì không? Dạy cho ta một cái đi, tâm pháp hôm đó Huynh dạy ta cũng có ích vết Cô có vài hộ tâm của ta, ta dạy cô tâm pháp của ta đương nhiên là thích hợp rồi. Thiên diệu nói, có điều ta không biết tâm pháp trừ quỷ, chưa bao giờ ta xuất hiện phiền phức như vậy cả. Nhạn hồi chỉ đành bất lực thở dài. thôi vậy, vậy huynh ngủ đi. Suốt nửa đêm còn lại, nhạn hồi trợn mắt ngồi vậy cho tới sáng. Hôm sau nhạn hồi buồn ngủ dã rời, miễn cưỡng tới trưa cũng chỉ nghỉ ngơi một chút cũng không dám ngủ sâu. Nhưng mà đến tối, nàng quả thật không chịu nổi nữa nên mới dựa vào tường ngủ ngồi. Không hề nghi ngờ, như tối hôm qua, Nhạn hồi lại bị bóng đè. Lúc bị thiên diệu lay tỉnh một lần nữa, Nhạn hồi nổi trận tam bành, lớn tiếng quát tháo. "Chuyện của cô, ta nào có làm gì được, đè cái gì mà đè chứ?" Nghe thấy lời này, thiên diệu khẽ nhướng mày, Con quỷ này là người quen cũ của cô sao? Sắc mặt nhạn hồi khó coi một lúc, nàng lau mồ hôi trên chán, sau đó im lặng một chốc rồi mới nói. Trước đây không biết, đêm này cô ta cứ ẩm i bên tai, bây giờ cũng coi như là biết rồi. Thiên diệu nhìn nàng chằm chằm, chờ nàng nói tiếp. Nhạn hồi liếc thiên diệu, lòng cảm thấy chuyện này rất dài, vốn không định kể, nhưng mà nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nàng lại nghĩ nếu không có ai trò chuyện, Thì lại chẳng mấy chốc, nàng lại ngủ mất thôi Nàng thở dài, mở miệng nói Thật ra trước kia cô ta cũng từng đè ta rồi Thật ra nữ quỷ này đúng là người quen cũ của nhạn hồi Chuyện nàng bị đuổi ra khỏi núi thần tinh Cũng có liên quan tới nữ quỷ này Hai tháng trước, lúc đó đại hội tu tiên của núi thần tinh vừa kết thúc chưa được bao lâu Các đệ tử khôi phục lại lịch làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày Nhạn hồi vẫn như trước, lên lớp buổi sáng, luyện công, tĩnh tọa, thỉnh thoảng cãi vã với các sư tỷ rồi làm âm ỉ lên, khiến ai nấy cũng đều bực mình. Thời gian cũng dần trôi qua một cách tĩnh lặng. Mãi đến một buổi tối nào đó, nhạn hồi bỗng nhiên bị bóng đè. Thật ra về mặt ý nghĩa mà nói thì đây cũng không phải là bóng đè, vì nữ quỷ kia không đè nàng đến mức không nhúc nhích nổi như lần trước. Nàng ta chỉ xuất hiện trong giấc mộng của nhạn hồi, sau đó lại nhại với nàng. Cứu con, con gái, gái ta, ta. Cứu, cứu con, con gái, gái ta, ta. Cứu, cứu con, con gái, gái ta. ta. Nhạn hồi nhịn hết hai ngày, không đếm xỉa tới. Nhưng mà nguyên tắc của nàng xưa nay là quá tam ba bận. Đến lần thứ ba thì nàng hết cách, cơn giận bùng lên. Sau khi bị đánh thức, nàng nén giận ra khỏi phòng. Tới một nơi không người, nàng vẽ một trận pháp gọi nữ quỷ kia ra. Nàng nói với nữ quỷ. Ta không biết cô là ai. Cũng không biết con gái cô là ai. Cô không thể vì ta có thể nhìn thấy ma thấy quỷ mà tùy tiện chạy vào trong giấc mơ của ta, quấy dậy cuộc sống của ta. Như vậy là không đúng đâu. Nữ quỷ mặc ao trắng, sau lưng có ba chiếc đuôi màu trắng không giấu được. Nhìn khí tức, chắc là một tam vĩ hồ vừa chết không lâu. Hồ yêu là trùng tộc, cứ càng nhiều đuôi thì sẽ càng lợi hại. Bây giờ ở thanh khâu, yêu tộc cầm đầu, giữ cho các yêu quái ở một phương là tộc cửu vĩ hồ. Nghe nói thủ lĩnh tộc này là một đại cử vĩ hồ sắp thành tiên. Nhạn hồi chưa từng gặp, cũng không có hứng thú với họ. Nàng nói với Tam vĩ hồ. Cô là một yêu quái, tuy là một yêu quái đã chết, nhưng mà dám cả gan đến núi thần tinh làm càn, thì coi như cũng có chút ca tính. Ta không thu cô đâu, cô tự đi đầu thai đi. Tam vĩ hồ không đi, về mặt ai oán nhìn nhạn hồi, bắt đầu kể lề chuyện của mình. Con gái, gái ta, ta bị người của núi thần, thần tinh các người bắt mắt rồi bị, bị nhót trên đỉnh, đỉnh, đỉnh núi tâm, tâm túc. túc Xin, xin cô, cô giúp đó với Nó, nó, nó, nó hẳn còn, còn nhỏ. nhỏ Nghe cũng rất đáng thương Thiên diệu chen lời Nhưng dựa vào cái kiểu Cứu được là phẩm đức cao thượng Không cứu là chuyện đương nhiên của cô Thì không có cảm xúc gì mới lạ Nhạn hồi lườm thiên diệu Huynh có biết Ta nhận được bao nhiêu lời cầu xin vô lý của đám ưu hồn này rồi không? Có kẻ nói nghe tội nghiệp, nhưng mà thật ra chỉ là lừa đảo. Có kẻ thậm chí còn bịa ra một chuyện để cho ta giúp. Đợi giúp xong mới phát hiện ra mục đích thực sự của nó. Chỉ là muốn giết mình, sau đó mượn xác hoàn hồn đó. Bởi vậy mỗi nói, mỗi lần nghe những chuyện này ta đương nhiên sẽ có lòng nghi ngờ. Nhạn hồi bĩu môi nói, Hơn nữa lúc đó ta không giúp cô ta, còn là bởi nguyên nhân khác. Thiên diệu nhìn nàng, nhạn hồi dứt khoát ngồi khoanh chân nói chuyện với thiên diệu như lúc trước các sư tỷ tụ lại buôn chuyện. Huynh cũng biết núi thần tinh gồm 28 ngọn núi đúng không? Ừm, uhm, được đặt theo tên 28 vị sao trên trời. Chúng hợp thành một trận pháp thiên nhiên, khiến núi thần tinh dồi dào linh khí hơn những vùng linh địa khác. Nhạn hồi gật đầu. Đúng vậy, mỗi đỉnh của núi thần tinh do một sư thúc phụ trách trong coi. Còn đỉnh tâm túc trong lời của Tam Vĩ Hồ này lại là do Lăng Phi. Nhạn hồi khựng lại, vẻ mặt hơi khinh bỉ. Lăng Phi là đại mỹ nhân mặt lạnh nổi tiếng của núi thần tinh. Chuyện cô ta mến mộ sư phụ ta là chuyện cả núi thần tinh đều biết. Nhạn hồi nói, thế nên ta chẳng ưa gì cô ta cả. Thiên diệu nhìn qua, nghe giọng nàng có vẻ chẳng sao. nguyên nhân rất đơn giản bởi vì ta ghen ghét cô ta. Thiên diệu trầm mặc. Nhạn hồi thích sư phụ của nàng, chuyện này thiên diệu cũng đoán ra được phần nào nhờ quá trình ở chung lúc trước. Nhưng nghe nhạn hồi nói trắng ra như vậy, thiên diệu cũng hơi kinh ngạc. Nhưng cùng với sự kinh ngạc của hắn, hắn chợt phát hiện ra, hắn hơi mâu thuẫn về việc biết chuyện này. Nhưng lạ một nỗi là hắn chẳng hề hay biết tại sao mình lại mâu thuẫn như vậy nữa. Chắc hẳn là vì quan hệ thầy trò đó, đừng nói là trong mắt người tu đạo thì đây là một tội ác. Mà ngay cả trong một số yêu tộc cũng không cho phép chuyện này xảy ra. Họ cho rằng đây là một phần của luân thường đạo lý. Thiên diệu im lặng không nói chuyện. Nhạn hồi tiếp tục nói. Nhưng cô ta cũng chẳng ưa gì ta. Hẳn cũng là vì ghen ghét. À đúng rồi. Nếu nói đến lăng phi thì chắc Huynh cũng biết đấy. Nhạn hồi nhìn thiên diệu. Trước khi cô ta vào núi thần tinh thì tên cô ta là Tố Nga. Cô ta là em gái ruột của Tố Ảnh Chân Nhân." Thiên Diệu giật mình, lặng yên hồi lâu, giọng hơi trầm xuống nói, "Ta không biết. Bởi lẽ Tố Ảnh chưa bao giờ cho hắn biết nàng ta vẫn còn có người thân. Nghe nói việc tu hành ở Quảng Hàn Môn rất cực khổ, cha mẹ tỉ muội bọn họ đều không còn nữa, Tố Ảnh lại phải quản lý công việc của môn phái, không thể để tâm đến muội muội, vì thế đã đưa Tố Nga đến núi Thần Tinh." Là môn hạ của Thanh Quảng chân Nhân. Nhạn hồi tiếp tục kể chuyện của Lăng Phi. Thiên diệu bên cạnh vẫn luôn chẳng có biểu cảm gì. Nghe đến đây thì ngắc ngứ, ngắt lời nhạn hồi. Hồ yêu kia thì sao? Nhạn hồi biết thiên diệu không muốn nghe những chuyện này. Nên tiếp tục kể chuyện. Ta đã nói như vậy rồi, nhưng mà hồ yêu kia không có đi. Mấy ngày tiếp đó, đêm nào nàng ta cũng xuất hiện trong giấc mộng của ta. Lúc lại cầu xin ta... Cuối cùng ta không chịu nổi nữa, không chịu nổi sự dày vào của nàng ta nữa. Thiên Diệu nhớn mày. Cô giúp nàng ta đi đòi người à? Nhạn hồi lườm hắn. Ta có thể đi được à? Nàng nói. Chưa nói tới quan hệ giữa ta và Lăng Phi vốn không tốt, chỉ nói thân phận của con gái hồi yêu thôi. Sở dĩ con gái nàng ta ở núi thần tinh, chỉ có thể là bị đệ tử núi thần tinh coi như là yêu quái mà bắt về. Cô ta bị nhốt trong nhà lao giam giữ yêu quái Ta thân là một đệ tử tu tiên Mà lại đi đòi lăng phi Thả một yêu quái già. Có khi họ còn nghĩ ta bị điên ấy chứ Thiên diệu gật đầu Ờ thì ra cũng có lúc Cô nhớ mang theo đầu óc lúc làm việc Nhạn hồi đương nhiên Cũng không đần như thiên diệu nói Tàm vĩ hổ yêu kia Muốn nhạn hồ giúp con gái của mình trốn thoát Tuy nhạn hồi chưa đồng ý Nhưng nàng đã vô thức bắt đầu để ý thời gian nghỉ ngơi thay ca của chúng đệ tử đỉnh tâm túc. Đến lúc bị hồi yêu dày vò đến nỗi không chịu đựng nổi nữa mà phải nhận lời, nhạn hồi đã nắm rõ thời gian thay ca của các đệ tử trong co nhà lao, giam yêu quái của Lăng Phi. Tuy nhạn hồi nhập môn muộn, nhưng nàng học rất nhanh. Nàng vốn là người xuất sắc nhất trong chúng đệ tử đông lứa. Sau khi biết thời gian thay ca, chỉ cần chút thuật dịch dung, Nhạn hồi đã dễ dàng trà trộn vào nhà lao của đỉnh tâm túc. Có điều lúc thả yêu quái lại xảy ra sơ sót. Lăng tiêu cũng đã từng bắt yêu quái về giam. Nhạn hồi cũng từng trông coi nhà lao giam yêu quái. Nàng những tưởng nhà lao của đỉnh tâm túc không khác gì với nhà lao mà nàng từng trông coi. Mỗi yêu quái một gian, khóa bằng song sắt, treo một ổ khóa sắt to, bên trên dán mấy tờ giấy phong ấn. Nhưng lúc nhạn hồi bước vào nhà lao của đỉnh tâm túc, Thì mới kinh ngạc đến sợ ngây ra Không khí bên trong đục ngầu Vừa nóng bước vừa ngột ngạt Nhạn hồi vốn tưởng nơi này là như thế Nhưng lúc nhìn thấy Một nhà lao chặt hẹp Nhất gần hai mươi yêu quái Nhạn hồi lập tức hiểu ra Tại sao nơi này lại nặng nề đến như vậy Vì nơi này quá chặt hẹp Nên đám yêu quái bị dồn lại thành một đống Mặt chúng đều đỏ bưng bất thương Như thế không đủ không khí để thở vậy Nhưng khi trông thấy nhạn hồi Mặc y phục của đệ tử núi thần tinh bước vào Lũ yêu quái đều sợ hãi nhìn nàng Liều mạng co vào một góc nhà giam Những đôi mắt đủ màu sắc nhìn nhạn hồi Đầy vẻ không biết phải làm sao cho phải Lũ yêu quái đều trông rất nhỏ Đối với yêu quái mà nói Thì chắc bọn chúng cũng chỉ khoảng 14-15 tuổi Nhạn hồi ngay nói Lũ yêu quái lần này đều là do lăng phi Và mấy sư thúc các núi khác phân nhau ra đi bắt Xem ra sau khi bắt chúng về, họ đã chia các yêu quái lớn và yêu quái nhỏ ra để giam riêng. Nhưng điều kỳ lạ là yêu quái bị bắt ở đây lại đều là hồ yêu. Nhạn hồi câu mày đứng trước cửa nhà lao một chốc, nhưng chỉ trong một chốc này đã có một tiểu yêu sợ đến phát khóc. Ánh mắt nhạn hồi rơi vào người nó, bên cạnh nó có một thiếu niên yêu quái lập tức đứng chặn trước mặt tiểu nữ yêu. Thiếu niên nhìn nhạn hồi chằm chằm, ánh mắt đầy thù hận. Các người lại muốn làm gì? Nhạn hồi nhíu mày, cũng không giải thích mà hỏi thẳng. Ai là Bạch Hiểu Lỗ? Không có ai trả lời. Ngoài thiếu niên thù hận kia, tất cả đều sợ hãi run lầy bẩy. Nhạn hồi thở dài, lần này thì phiền toái rồi. Nếu nàng thả con gái hồ yêu đi thì chắc chắn phải mở khóa nhà lao. Bây giờ một đám yêu quái bị giam thế này, nàng không thể mở cửa nhà lao chỉ để thả một tên được. Các yêu quái khác cũng chẳng ngốc, chắc chắn cũng sẽ thừa cơ mà trốn chạy. Nàng cũng không thể nói mình đến để cứu người. Nhưng nếu chỉ hô tên như vậy, bọn chúng đương nhiên sẽ tưởng nàng muốn làm bất lợi với chúng. Trừ khi Bạch Hiểu Lộ là kẻ ngu, nếu không sao lại tự dưng đứng ra được chứ? Suy nghĩ được một chốc, nhạn hồi gãi đầu, chỉ đành uy hiếp nói. Không tự mình đứng ra, ta đây sẽ bắt bừa mấy kẻ chết thay đấy. Chẳng có ai muốn chết, nhất định sẽ có người chỉ bạch hiểu lộ. Nhạn hồi nghĩ như thế. Nhưng mà nàng không ngờ rằng lời còn chưa dứt. Thiếu niên kia đã nói thẳng. Người đừng ở đây hù dọa người khác, ta đi với người là được rồi. Nhạn hồi lườm thiếu niên kia rồi hít sâu một hơi. Tiểu tử thối cướp lời làm gì, tỏ vẻ anh hùng làm gì thế, đúng là dỗi hơi. Người mở cửa đi, ta đi theo người, muốn đánh muốn giết gì cũng được. Ai cần người đi theo ta chứ? Nhạn hồi quẳng cho nó một ánh mắt ghét bỏ. Nàng thầm nghĩ, đám yêu quái này đều nhỏ con, sát khí trên người cũng chẳng đáng là bao. Hơn nữa, thả đám tiểu yêu quái này ra, làm dối loạn tâm mắt của chúng đệ tử đỉnh tâm túc. Cũng tiện cho nàng chút nữa, mang bạch hiểu lộ đi. Nghĩ đến đây, nhạn hồi bèn thở dài lầm bầm. Ai, được rồi, được rồi. Dù sao cũng đã làm rồi, chẳng ngại ấm ý một chút. Nhạn hồi nhìn đám yêu quái rồi nói, Không phải ta đến để hại các người đâu. Nói xong, nàng đưa tay xé từng tờ phong ấn, dán che nhà lao xuống, sau đó trưởng một cái, phá nát khóa sắt trên cửa, rồi chặn ở cửa nói, Ai là bạch hiểu lộ, nói ra thì ta sẽ thả hết các người đi. Đến nước này, Cho dù thiếu niên kia có tỏ vẻ anh hùng đi chăng nữa cũng vô dụng. Vì ánh mắt các yêu quái đều tự nhiên tập trung nhìn bạch hiểu lộ. Nhìn cô bé đang run lẩy bẩy, nhạn hồi thở phao một cái, tránh khỏi cửa nhà lao. Đi hết đi! Nghe xong ba chữ này, mọi người hẳn còn hơi do dự. Nhưng có một điều nữ yêu sốt ruột chạy trốn, vừa bước về phía cửa hai bước. Thiếu niên áo vải kia lập tức nói. Đừng có tin cô ta! Có trá đấy. Nhạn hồi liếc thiếu niên kia cũng không giải thích. Nhưng tiểu nữ yêu nọ rất muốn rời khỏi nơi này. Cắn răng một cái rồi quyết tâm chui đầu ra khỏi cửa. Nhạn hồi cũng không cản để mặc cô bé chạy ra ngoài. Nhạn hồi khoanh tay dựa vào tường. Động tác có vẻ cả lơ phất phơ. Các người đều không đi à. Vừa dứt lời đám yêu quái còn lại ùn ùn chui ra khỏi cửa nhà lao. Chẳng mấy chốc Bên ngoài đã có đệ tử đỉnh tâm túc, phát hiện ra yêu quái trốn thoát. Bên ngoài bắt đầu gà bay cho sữa ấm ý. Rất nhanh, trong nhà Lào chỉ còn lại thiếu niên và Bạch Hiểu Lộ đang ngơ ngẩn. Nhạn hồi tự bước vào nhà Lào, không để ý đến thiếu niên kia. Ngồi xồm xuống trước mặt Bạch Hiểu Lộ, nhìn cô bé vẫn còn đang run rẩy đang sờ đầu nó. Nghĩ lại cô bé đang yêu thế này nhưng đã không còn mẹ, tuy chỉ là một yêu quái. Nhưng mà nhạn hồi vẫn có phần cảm khái. Mẹ ngươi báo mộng nhờ ta cứu ngươi, mau đi theo ta. Bạch Hiểu Lộ ngẩn đầu nhìn nàng. Mẹ, nhưng mà mẹ đã, đã mất rồi. Nhạn hồi thấy bên cạnh mình có khí đen tụ lại, nàng biết là Tam Vĩ Hổ đã đến. Nhạn hồi nhìn sang bên cạnh, thấy Tam Vĩ Hổ vẫn chỉ luôn kể lề chuyện của mình, đang nhìn con gái chằm chằm, đôi mắt ướt đấm, đôi môi khẽ run vẻ mặt phức tạp không nói nên lời nhạn hồi thở dài kéo bạch hiểu lộ dậy không còn thời gian nữa đâu ta đưa người rời khỏi núi thần tinh rồi nói sau nhạn hồi đưa bạch hiểu lộ ra khỏi nhà lao nhưng mà thiếu niên áo vải vẫn còn đứng ở bên trong lúc nhạn hồi sắp đi ra ngoài thiếu niên áo vải bỗng chắn trước mặt nàng nhìn nàng chăm chú rồi nghiêm túc nói người là người tu đạo tại sao lại giúp yêu quái thiếu niên kia thấp hơn nhạn hồi một cái đầu Nhạn hồi nghe câu hỏi này thì cười cười, dáng vẻ không đứng đắn đưa móng vuốt nhéo má thiếu niên kia. Nhéo xong lại nhìn vào mắt cậu ta nói. <cười> đó là vì người vẫn chưa hiểu, cái gọi là dịu dàng như nước của nữ nhân. Nàng buông mặt thiếu niên, sau đó đẩy nó sang bên cạnh. Chớ có cản đường, tỉ tỉ có nàng vội đấy. Thiếu niên kinh ngạc sờ mặt của mình rồi nhìn nhạn hơi chăm chăm. Sau đó thai dần dần đỏ bừng lên. Không nói được câu nào mà chỉ nhìn nhạn hồi đưa bạch hiểu lộ đi xa. Thiên diệu nghe đến đây thì liếc nhìn nhạn hồi vẫn đang đắc chí âm thầm nhấp một hớp trà. Sức quyến rũ của ta cũng thật sự rất là lớn, chỉ véo mặt như vậy thôi mà đã bắt được trái tim của một thiếu niên yêu quái rồi đấy. Nhạn hồi cảm thấy rất kiêu ngạo. Giọng thiên diệu bình thản nói, Người ta chỉ cảm thấy xấu hổ vì hành vi không biết xấu hổ đó thay cô thôi. Nhạn hồi im lặng, liếc xéo thiên diệu. Miệng huynh, sao càng ngày càng ác độc thế? Tối khuya lén uống nước tiêu nóng đấy à? Thiên diệu lại nhấp một hớp trà. Sau đó thì sao? Cô đưa con gái hồi yêu chạy trốn khỏi núi thần tinh à? Nhạn hồi bĩu môi. Trên đường bị mấy đệ tử của đình tâm tốc phát hiện. Nhưng mà dựa vào cơ chí của ta thì vẫn gạt được bọn họ. Ta kiếm cách để họ đi hướng khác, tìm yêu quái. Sau đó ta đưa Bạch Hiếu lỗ ra ngoài. Thiên Diệu bất ngờ nhíu mày. Nói vậy là cô đã cứu con gái của hồ yêu kia thành công. Nhưng mà sao bây giờ hồ yêu này lại tới tìm cô? Không phải. Nhạn hồi lại mở miệng, mang theo vẻ hoang mang buồn rầu. Lúc đó tuy ta đưa bạch hiểu lộ ra khỏi núi thần tinh rồi Nhưng mà sau đó Cô bé chạy quá chậm Nên lại bị người ta bắt về Vậy nên bây giờ hồ yêu đó Muốn cô đi cứu con gái nàng ta nữa sao Chắc là như vậy Nhưng mà bây giờ ta vốn không thể quay về núi thần tinh Thêm vào đó hồ yêu này chỉ gào khóc ấm ĩ trong giấc mộng của ta Ta hoàn toàn không nghe ra được nàng ta đang nói cái gì nữa Nhạn hồi vút vuốt mi tâm hơn đường lệ quỷ rồi. Thiên Diệu nghe như vậy thì chấm ngâm một chốc. Nhạn hồi tiếp tục nói. Đám yêu quái đang bị giam giữ để tế trên đỉnh Tâm Túc. Bỗng nhiên toàn bộ chạy hết. Lăng phi trưởng quản đỉnh Tâm Túc đương nhiên sẽ phải điều tra rõ ràng chuyện này. Sau đó cứ tra, tra mãi rồi tra đến ta. Mấy đệ tử ta gặp lúc đưa bài khiếu lộ chạy trốn. Đã xác nhận hôm đó ta đã từng xuất hiện trên đỉnh tâm túc. Sau đó bọn họ ép cung bài kiểu lộ. Cuối cùng lộ ra ta này. Vì thế nên cô bị trục xuất à? Nhạn hồi bĩu môi lắc đầu. Hey, chỉ thả mấy yêu quái thôi, sư phụ sẽ không đuổi ta đi đâu. Từ trước tới giờ ta gây họa còn nhiều hơn vậy nữa kìa. Hmm, thế thì tại sao? Nhạn hồi tựa đầu vào tường nhớ lại. Sau đó cười đến là ngọt ngào <cười> À Chắc hẳn là vì ta đánh lăng phi Nàng nhếch môi cười Lộ chiếc răng khỉnh Thoạt nhìn có vẻ ta ác Ta đánh sướng tay lắm Nói tới việc nhạn hồi Bị đuổi khỏi núi thần tinh Thì một nửa là vì tình thế bắt buộc Còn nửa còn lại Hẳn cũng là vì nàng không nhịn nổi tính tình thô bạo của mình Lúc lăng phi Cha ra chuyện hồ yêu trên đỉnh tâm túc chạy trốn Chẳng bao lâu đã tra ra được nhạn hồi. Nhạn hồi liền nghiến răng, đánh chết cũng chẳng chịu nhận. Sau đó, bạch Kiều Lộ bị bắt về. Dưới sự bức công nghiêm hình, cô bé cuối cùng cũng khai ra nhạn hồi trong sự rối loạn. Lăng Phi liền lập tức sai người giải nhạn hồi tới địa lao để chất vấn. Còn không quên, gọi mấy sư thúc bình thường rất có uy tín tới coi chừng, vây quanh giám sát. Lúc nhạn hồi bị mấy đệ tử giải tới địa lao thì đã trông thấy ba người ngồi nghiêm túc, Như bà cái cột nhà Nhạn hồi liếc qua không thấy lăng tiêu Thì đã rõ Lần này lăng phi bắt được thóp của nàng Muốn dạy dỗ nàng đây mà Tiểu hồ yêu bị trói lên trong đại lao Khắp người toàn là vết thương Nhạn hồi nhìn thấy thì trao mày Nhưng mà đám đệ tử lẫn sư thúc ở đó Đều tỏ vẻ như là đương nhiên Vì thế nhạn hồi đành im lặng Tạm thời không lên tiếng Lăng phi mặt lạnh đứng trước mặt nhạn hồi Mở miệng ngay từ câu đầu tiên Đã rất nghiêm khắc Nhạn hồi, ngươi cấu kết với yêu tập, tự ý thả một phòng yêu quái trên đỉnh tâm túc. Ngươi có nhận tội không? Nhạn hồi thoáng yên lặng, trong lòng hắn còn đang sắp xếp lại câu chữ. Nhưng chính vào thời gian nàng yên lặng này, Lăng Phi đã liếc nhìn một đệ tử cai ngục. Đệ tử đó gật đầu lĩnh mệnh, vùng tay lên, quất thẳng vào bạch hiểu lộ. Cô bé ăn đau thét lên một tiếng, rồi tỉnh lại giữa cơn mê man. Ánh mắt Bạch Hiểu Lộ bối rối nhìn quanh bốn phía. Lúc này thấy Nhạn Hồi, đôi mắt cô bé chợt sáng ngời, nhưng nhìn các tiên nhân đứng quanh, Bạch Hiểu Lộ lại biết điều cắn răng không lên tiếng. Lăng Phi hiển nhiên đã thu hết vẻ mặt của Bạch Hiểu Lộ, cô ta lạnh lùng hỏi: "Hồi yêu, ngươi hãy khai lại một lần những lời mà ngươi khai lúc trước, trước mặt cô ta đi." Bạch Hiểu Lộ sợ hãi nhìn Nhạn Hồi, Vẫn chỉ cắn môi không nói. Ánh mắt Lăng Phi lạnh xuống. Đệ tử cai ngục lại giơ tay. Đừng đánh nữa. Nhạn hồi kêu lên. Đúng, những hổ yêu kia đều là do ta thả đấy. Mấy sư thúc đến nghe thẩm vấn thì bắt đầu xì si sao. <cười> Hay cho một nhạn hồi. Lăng Phi cười lạnh. Lăng tiêu sư huynh thương thân thế người tội nghiệp. Mới đưa người về núi thần tinh. Dốc lòng dạy bảo. Nhưng người lại báo đáp sư môn như vậy à? Cấu kết yêu tộc, tự ý thả yêu tà, trộm bảo vật với chúng. Đỉnh tâm túc, mất bảo vật sao? Cượm đã! Nhạn hồi không chờ Lăng Phi nói xong, đã ngắt lời cô ta. Nàng ngẩn đầu, nhìn thẳng vào Lăng Phi. Tà tự ý thả yêu quái, nhưng mà ta nang ngẩng cấu kết yêu tộc, càng không trộm bảo vật gì với chúng hết. Ồ, nếu không cấu kết với yêu tộc, Vậy ngươi nói xem tại sao ngươi lại muốn thả hồ yêu chứ? Nhạn hồi nhìn trời, mặt không đổi sắc nói. Chỉ là một đám tiểu yêu quái, miệng còn hôi sữa. Ta thấy chúng đáng thương nên thả đi, không hề cấu kết với yêu tộc gì cả. Lăng phi hừ lạnh một tiếng. <cười> Người tưởng bọn ta dễ bị lừa như trẻ lên ba hay hả? Nhạn hồi bĩu môi. Được rồi, ta nói thật. Mẹ cô bé báo mộng cho ta, nhờ ta cứu con gái của nàng ta. Ta bị bám giết, nên không còn cách nào khác, chỉ đành thả con gái của nàng ta ra. À, mẹ cô bé bây giờ còn đứng sau lưng cô đó, đang nhìn chằm chằm vào gái của cô đó. Láo xược, Lòng phi đen mặt, quát nhạn hồi. Lại còn dám nói sằng nới bậy. Nói dối không tin, nói thật cũng không tin. Nhạn hồi dứt khoát nhìn trời, yên lặng không nói. Lăng Phi ổn định cảm xúc rồi tiếp tục hỏi Yêu quái nào đánh cắp bảo vật của đỉnh tâm túc ta Đi đâu rồi Nếu ngươi chịu ăn ngay nói thật Thì ta sẽ coi như người lấy công chuộc tội Ta và các sư thúc Sẽ xử lý nhẹ tay Ta không biết Nhạn hồi nói Ngay cả đỉnh tâm túc có bảo vật gì Ta cũng không biết nữa là Ánh mắt Lăng Phi cao ngạo Nhìn nhạn hồi một chốc Sau đó khẽ nghiêng mắt nhìn bạch hiểu lộ trong nhà lào Cô ta không muốn nói thì có người sẽ nói thay cho cô ta. Đệ tử trong Lào nhận được ánh mắt của Lăng Phi thì vội linh hoạt vùng roi, vụt vụt, quất Bạch Hiểu Lộ. Bạch Hiểu Lộ kêu đau, khắp phòng giam, ngoài nhạn hồi trao mày ra thì chẳng có một ai dị nghị với hành vi này. Nhạn hồi đã cứu người thì đương nhiên, người cũng biết kế hoạch bên trong. Màu khai báo rõ ràng, bảo vật đó đã bị đưa đi tới đâu rồi. Lăng phi quay người, mang theo cảm giác cao ngạo trời sinh tới trước cửa nhà lao. Cô ta nhìn bạch hiểu lộ bên trong. Không nói thật thì ta hẳn còn có cách khiến cho người đau đớn gấp mươi lần. Bạch hiểu lộ khóc đến lạc cả giọng. Chắc hẳn là vì quá đau nên thần chí không được tỉnh tao lắm. Nó vừa lắc đầu vừa nói. Tôi, tôi không biết. Vừa kêu gào. Tỷ tỷ, tỷ tỷ cứu muội. Vừa kêu xong, ánh mắt của tất cả mọi người đều thoáng dừng trên người của nhạn hồi. Lăng phi ba phần khiêu khích, bảy phần miệt thị nhìn nhạn hồi. Nhạn hồi hiểu ánh mắt của cô ta. Cô ta là đang nói. Đồ con sầu cái kiến hèn mọn như ngươi mà cũng ảo tưởng muốn đấu với ta à? Lần này ta xem ngươi còn có thể bay cho gì? Nhạn hồi không thích bị oan uổng, không thích bị khiêu khích, không thích bị cưỡng ép. Nhưng tất cả những chuyện nàng không thích... Thì lúc này Lăng Phi đều đã làm hết, chỉ trong nháy mắt. Dừng tay! Giọng nhạn hồi hơi trầm xuống. Các người ức hiếp con gái nhà người ta như vậy, không sợ mẫu thân đã qua đời của nó ban đêm tới tìm các người hay sao? Lăng Phi cười lạnh. <cười> người tu tiên đạo, hả còn sợ âm ta, yêu quái làm loạn? Kẻ sống ta còn không sợ, chết rồi mà còn đáng sợ nữa sao? Nhạn hồi nhìn hồn phách của Tam Vĩ Hồ. Cô nghe thấy rồi đấy, sau này ban đêm đừng tới tìm ta nữa, tìm cô ta đi. Lăng Phi khinh miệt nhìn nhạn hồi, ánh mắt lại rơi trên người bạch hiểu lộ, nhưng mà thấy cô bé vẫn rên dị không biết. Lăng Phi mất kiên nhẫn nhíu mẩy. Sống chết không khai, giữ lại cũng vô ích. Cắt cổ, vứt ra khỏi núi thần tinh đi. Cô ta vừa nói xong, tên đệ tử cai ngục đã liền đáp. Vâng, nhạn hồi cả kinh lập tức thét lên. Dùng tay, nàng nói. Ta nói thật các người không tin, nói rồi cũng không tin. Nói đến cùng, ngươi chỉ cần nghe những lời mình muốn nghe thôi chứ gì. Được rồi, ngươi nói đi, ngươi muốn nghe điều gì, ta nói cho ngươi nghe. Làng phi lạnh lùng nhìn nhạn hồi. Thân là đệ tử núi thần tình mà lại che cho cho một con yêu quái. Nhạn hồi, người có nói hay không thì sự thật cũng đã bày ra trước mắt rồi. Lăng phi quay đầu nói với mấy sự thúc: Không cần thẩm vấn nữa. Nhạn hồi tư thông yêu quái tội danh đã thành sự thật. Nếu không hỏi ra tung tích bảo vật của đình tâm túc, muội sẽ đích thân đi tìm. Cứ giết chết yêu quái này đi đã. Sau đó ném ra khỏi núi thần tinh. Ai dám giết nó chứ? Nhạn hồi bị những lời nói không phân tốt xấu của Lăng phi chọc giận, nâng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ngọn lửa. Một ngọn lửa bùng lên từ ngọn roi của đệ tử hành hình. Trong chớp mắt đã đốt cả sợi roi thành cho bụi. Nhạn hồi dám ra tay trước mặt nhiều sư thúc như vậy chỉ vì che chở một yêu quái. Chuyện này khiến cho mọi người có mặt đều sợ ngây người. Lăng Phi thấy thế thì nổi giận. Láo sược! Nàng ta nói ra hai chữ này rồi phóng ra một đạo pháp lực muốn dạy dỗ nhạn hồi, thể hiện uy nghiêm của mình. Nhưng mà chẳng ai ngờ pháp lực của nàng ta phóng ra lại bị bức tường lửa do nhạn hồi dựng lên chặn lại. Nhạn Hồi nhìn nàng ta phía sau tường lửa, khinh thường cong khóe môi. "Lăng Phi sư thúc, cần phải năng luyện tập thêm đi." Vừa nói xong, trong lúc tất cả mọi người hẵng còn chưa phản ứng, Nhạn Hồi đã hóa bức tường lửa thành một con rồng lửa, nó cuốn lấy pháp lực của Lăng Phi, khi thế ầm ầm đánh úp về phía Lăng Phi, chèn cứng Lăng Phi lên dãy rào nhà lao. "Không ai ngờ Nhạn Hồi lại dám chặn pháp lực của Lăng Phi. Không ai ngờ" Nhạn hồi lại có thể chặn được pháp lực của Lăng Phi. Càng không ai to gan nghĩ, nhạn hồi lại không hề do dự mà trả đòn như thế. hơn nữa còn đánh Lăng Phi chật vật như thế. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn con rồng lửa của nhạn hồi đốt cháy quần áo, rồi dấy lên cả đầu tóc của Lăng Phi. Sau đó, thái độ cao ngạo của Lăng Phi đều mất hết. Chỉ khoa chân mua tay, thi pháp dập lửa cho chính mình. Nhạn hồi nhìn cô ta nhảy nhót như một con khỉ, chỉ lạnh lùng nói một câu. Lăng Phi thúc, tầm từ tu đạo của cô đi đâu hết cả rồi. Thế này mà còn dám nói bừa rằng không sợ yêu ta hay sao? Cuối cùng, Lăng Phi cũng chặt vật dập được lửa toàn thân. Cô ta là muội muội của tố ảnh chân nhân, đền núi thần tinh tu tiên, nhưng cũng không phải là tu tiên bình thường. Dường như cô ta đã trở thành biểu tượng cho mối giao hảo giữa hai phái. Trước này đều được người ta đối xử lễ độ. Nhưng bây giờ cô ta lại bị một đệ tử nhỏ hơn mình một lứa đốt sạch cả quần áo tóc tai quả thực là nhục nhã. Lăng Phi giận không nén nổi, ngẩng đầu ngưng tụ pháp lực trong lòng bàn tay. Nhạn hồi thấy thế, ánh mắt sầm xuống, cũng không khách khí mà vẫn nội tức. Trong lúc Lăng Phi sắp ra tay, thì một đạo pháp lực bỗng dưng trồi lên từ mặt đất, ngăn chặn pháp thuật của Lăng Phi, còn bàn tay nhạn hồi cũng bị bắt lấy. Nhạn hồi sững sờ, sau một khắc liền cảm thấy một luồng khí lạnh nhức nhối tận xương. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, Người bắt lấy cổ tay của nàng không phải sư phụ Lăng Tiêu thì còn có thể là ai? Sư phụ! Sự huynh! Lăng Phi thấy Lăng Tiêu đến thì càng ra vẻ kiêu căng hơn. Nhạn hồi đúng là quá láo sợt rồi! Lăng Tiêu buông tay nhạn hồi ra, cánh tay nhạn hồi lập tức nặng nề buông xuôi xuống. Trên cổ tay kết một lớp hàn băng, nhưng hơi lạnh vẫn chưa nặng như hàn khí trong mắt của Lăng Tiêu. Ra tay với sư thúc đồng môn. Còn đúng là ngày càng không biết lễ phép, tùy ý làm bậy rồi. Lửa trong lòng nhạn hồi vẫn còn chưa tắt, nhưng bị lăng tiêu của trách, nàng chỉ đánh âm thầm chịu đựng. Những người khác đều không thể khiến nhạn hồi để bản thân chịu thiệt, nhưng mà lăng tiêu thì khác, bởi người là sư phụ mà. Sư huynh, lần này nhạn hồi cấu kết yêu tộc, lén thả yêu tà, trộm bảo vật của đỉnh tâm túc, bây giờ còn kêu căng không giữ, không nghe dạy do Các sư huynh ở đây đều chứng kiến... Thật sự không thể nương chiều. Lăng tiêu nhìn nhạn hơi chằm chằm không nói gì cả. Bên cạnh có một chân nhân vuốt dâu nói. Lăng tiêu sử đệ, đồ đệ này của đệ quả thực quá to gan. Lăng tiêu lặng yên một lát rồi trầm giọng nói. Con có gì để nói không? Nhạn hơi ngẩng đầu nhìn lăng tiêu trầm chằm. Con đã thả yêu quái nhưng mà con không cấu kết yêu tộc, càng không trộm bảo vật gì của đình tâm túc cả lăng phi hử lạnh còn dối trá được nhạn hồi đào mắt nhìn lăng phi giọng nói cũng lạnh lùng khinh bỉ còn về phần lăng phi sư thúc đúng vậy con đã đánh cô ta con cũng đâu ngờ cô ta bị đánh dễ đến như vậy đâu một câu nói này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc đúng vậy đâu ai ngờ mọi người nhất thời không phán đoán được suốt cuộc nhạn hồi quá lợi hại hay là pháp thuật lăng phi không tinh nữa Nhạn hồi không biết phép tắc, làm xăng làm bậy, phạt đánh 20 roi, đưa về đỉnh Liễu Túc ra 10 ngày, sau đó sẽ trừng phạt sau. Cuối cùng Lăng Tiêu cũng trách phạt, sau đó nhạn hồi bị đưa về đỉnh Liễu Túc. 10 ngày sau, nhạn hồi nhận hình phạt của mình, bằng tội danh cấu kết yêu tộc, nàng bị trục xuất ra khỏi núi. Những chuyện khác nhạn hồi không cần hỏi nữa, nhạn hồi chỉ biết là cuối cùng Lăng Tiêu cũng đã tin lời Lăng Phi định tội cho nàng, Làng tiều không tin nàng. Nhạn hồi kể xong chuyện, vẻ mặt không có gì thay đổi. Nàng chỉ bỉu môi nói. Sau khi xuống núi, không có tiền, ta nghe bạn bé giới thiệu, đi xé bảng. Định nửa đời sau, dựa vào việc bắt ít yêu chán trường này để mưu sinh. Chẳng ngờ lại gặp huynh. Nhạn hồi thở dài. Đúng là nằm xui bất thuận mà. Thiên diệu nghe xong, cũng chẳng buồn để ý câu than thở quần hàng. Chỉ nói. Còn con gái hổ yêu thì sao? Ta bị giam sao mà biết tin tức của cô bé được Nhưng với tình thế lúc đó Sau này ta đoán chắc là bị giết rồi Nhạn hồi lại thở dài Nhưng bây giờ xem ra chắc vẫn còn đang dãy ruộng sống ở đâu đó rồi Bằng không thì mẹ nó cũng không tới tìm ta đâu Đã nói là đi tìm Lăng Phi rồi mà Bây giờ ta đã là một người trục xuất Còn có thể giúp được cái gì nữa đây? Nhạn hồi gãi đầu, cuối cùng vỗ tay. Dù sao cũng tránh không tránh được, thôi thì dứt khoát tìm cô ta nói chuyện xem sao. Thiên diệu giật mình. Tìm cô ta ra. Nhạn hồi quay đầu nhìn thiên diệu cười ngọt ngào. <cười> Huynh vẫn chưa thấy quỷ bao giờ đâu nhỉ? Ta cho Huynh mở rộng tâm mắt ha. Các bạn thính giả thân mến, như vậy là các bạn vừa cùng nhím xù theo dõi xong phần tiếp theo của câu chuyện Hộ Tâm, phần 7 của câu chuyện trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Như vậy là trong phần 7 chúng ta đã biết được lý do vì sao ma Nhạn Hồi bị đuổi khỏi sư môn, bị đuổi khỏi núi thần tinh và lưu lạc đến thận bây giờ. Trong câu chuyện này chắc hẳn sẽ vẫn còn những điều ẩn khuất phía sau đó nữa, nhưng mà chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá ở những phần tiếp theo các bạn nhé. Và không biết rằng trong phần tiếp theo đây, khi mà Nhạn Hồi gọi ra hồn phách của Tam Vĩ Hổ Yêu, thì Hổ Yêu đó sẽ nhờ cậy Nhạn Hồi làm những việc gì nữa? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi ở phần tiếp theo của câu chuyện được phát sóng vào sáng ngày mai các bạn nhé, vào lúc ba phút sáng. Vậy nên để có thể theo dõi trực tiếp câu chuyện này một cách sớm nhất, các bạn có thể nhấn vào nút subscribe, nhấn chuông để được nhận thông báo khi câu chuyện được phát sóng. Còn bây giờ thì Nhím Su xin kính chào các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của câu chuyện.